anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là trai ngọc ngậm châu ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là uh, đội trưởng đã lấy đi mất cái, uh, cái, cái cái cái cái cái thứ mà để cho cái tên đứng đầu thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc biến trở lại về thành đàn ông và bây giờ thì hắn đang phải cải trang thành đàn ông bởi vì khi mà hắn tung ra tuyệt chiêu thì hắn sẽ bị biến thành phụ nữ và phải có cái đồ vật của đội trưởng thì mới trở về đàn ông được mà cái chuyện này hết sức thú vị trong khi đội trưởng lại đang gạ hứa thành đi làm một vố lớn ở trong thần vực vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé biển khơi màu đỏ không nhìn thấy giới hạn Hình thái đông lạnh cũng khiến cho nước biển không có gợn sóng quá lớn. Nó cứ như vậy trôi nổi giữa tinh không, trôi lơ lửng bên trong khe hở của mạng nhện. Nếu như có thể thu nhỏ hết thảy mọi thứ ở đây, thì sẽ phát hiện ra vùng biển màu đỏ đó tựa như là một giọt máu tươi trên lưới nhện. Bây giờ vùng biển máu tươi bao la như đại dương này có hơn mấy trăm cái vỏ sò lớn tới cả vạn trượng, mà khoảng cách là giữa nhau rất xa, lần lượt mở ra, sau đó lại khép vào. Mà mỗi một lần đóng mở thì thân hình cự ưng lộ ra trong đó cũng sẽ thò ra ngoài. Những con cự ưng bên trong vỏ sò có bộ lông màu đỏ thẫm, hai mắt khép kín, dường như đang ngủ say, toàn thân chản ra khí tức quỷ dị, khiến cho người nhìn thấy từ xa, sâu trong linh hồn sẽ dâng lên một cảm giác bất an, giống như có từng tôn thần linh đang ẩn dưỡng ở trong đó. Ưa Thanh đứng từ xa quan sát hết thảy, lý giải đối với thần vực lại tăng thêm vài phần. trong những ngày mà hắn cùng đội trưởng xuyên qua thần vực thì đã chứng kiến rất nhiều phạm trù vượt ngoài nhận thức đa số sự vật nơi đây đều không thuộc về những suy luận cơ bản mặc kệ là sợi dâu rủ xuống trong không trung hai con cá lớn bay quanh hư vô hoặc là những viên tinh thần rung động mở ra con mắt hủy diệt hay là những con truy chu tru có thể bỏ qua pháp thuật thì đều lộ ra vẻ quỷ dị nhìn thấy không tiểu thanh đám vỏ sò này chính là đồ tốt Đội trưởng đứng bên cạnh hứa thanh, ngóng nhìn những chiếc vỏ sò phía trước, hai mắt sáng lên, hưng phấn mở miệng. Ngươi nhìn kỹ những viên thịt tồn tại trong vỏ sò. Ta nói cho người biết thật ra bên trong những viên thịt đó sẽ mọc ra thần trâu. Đối với người khác mà nói thì hạt trâu đó không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta mà nói sau khi có được thì nó có thể trở thành cơ sở trọng yếu để ra sức cho đại sự lần này. Mặt khác, người cũng biết ta là người thiện tâm, không nhìn nổi người khác phải chịu nửa điểm đau khổ. ngươi xem đám vỏ sò kia mỗi lần đóng lại tựa hổ rất thống khổ rõ ràng là bị những hạt trâu nọ cấn vào đội trưởng liếm môi nhìn chằm chằm tới những hạt trâu mở miệng nói với hứa thanh ai chúng ta làm chút chuyện tốt đi giúp chúng nó lấy những hạt trâu trong đó ra giúp chúng nó thoải mái dễ chịu hơn hứa thanh trầm mặc nhìn qua những vỏ sò kia lại nhìn mảng biển màu đỏ cảm giác trong đó tràn ra một loại cảm giác kinh khủng càng có nguy cơ sinh tử bốc lên trong lòng Hắn rõ ràng, mảnh huyết sắc này nhất định phải ẩn giấu hung hiểm chí mạng. Về phần lời nói của đội trưởng thì hắn coi như điếc. Tuân theo ý niệm là tuyệt không tham dự trong đầu, thân thể hứa Thành nhoáng cái lui về sau muốn rời khỏi. Đội trưởng thấy hứa thanh muốn đi, lập tức gấp gáp lên, nhanh chóng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi. Ta có biện pháp an toàn để thu hoạch hạt trâu. Ngươi nhìn xem, ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Nói xong đội trưởng móc cho một sợi dây thừng. Ta dùng một đầu dây thừng buộc chặt chính mình, đầu còn lại thì ngươi phải cầm lấy, sau đó ngươi tìm cái vỏ sò nào mở miệng cứ ném ta vào trong là được. Chờ ta vào trong đào hạt trâu xong, ta sẽ gửi tín hiệu cho ngươi, ngươi chỉ việc kéo ta ra ngoài. Lấy tốc độ của ta cộng thêm sự tương trợ của ngươi, không chút sợ hở con mẹ nó luôn. Hứa thanh do dự nhìn qua sợi dây thừng trông có chút quen mắt. Đó là một sợi dây da mà cẩn thận quan sát đường vân ở phía trên thì đáy lòng hứa thanh thở dài đã nhận ra. Nhận ra rồi hả? Há há? Tiểu sư đệ, người thấy được sự cố gắng của ta rồi chứ, giúp ta một chút đi mà. Đội trưởng tươi cười mở miệng, bởi vì đây chính là da của đội trưởng bệnh xoắn lại, tương tự như lúc ở tế Nguyệt Đại Vực, hiển nhiên đội trưởng lại phải lột da của mình xuống, bệnh thành những sợi dây thừng này. Loài trình độ dụng tâm như thế khiến cho hứa thành không tiện cự tuyệt, thực sự đó. Vì vậy thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đội trưởng rồi khe khẽ gật đầu. Thầy Hứa Thành đã đồng ý, đội trưởng vô cùng phấn khởi, vì vậy tiến lên thương nghị chi tiết cùng với Hứa Thành. Hứa Thành cũng suy tư rất toàn diện, có chỗ chỉnh sửa với kế hoạch tiếp theo, sau đó mới hung hăng nghiến răng cầm theo dây thừng cùng với đội trưởng bay vọt lên không trung Họ xuất hiện ở trên đại dương huyết sắc bao la, rất nhanh hắn đã tìm được một cái vỏ sò vừa mới mở miệng. Hầu như ngay khi cự ưng bên trong thò người ra thì đội trưởng lập tức đeo một cái bao tay đặc thù gầm lên, chính là nó. Ước thanh không chút trần trờ hung hăng quăng cái dây thừng trong tay ra. Đội trưởng lập tức bộc phát tốc độ. Cả người hóa thành một đạo cầu bồng màu lam, lấy tốc độ vô cùng kinh người mà phá vỡ hư vô, trực tiếp xông vào cái vỏ sò đang mở miệng. Có lẽ do lần này đội trưởng chuẩn bị đích xác là đầy đủ, cũng có thể là do vô tự thiên thư ẩn nấp rất kinh người, cho nên đội trưởng với kích cỡ như con mũi, bay qua trước mặt nhưng lại không hề khiến cự ưng chú ý. Đội trưởng thuận lợi tiến vào trong vỏ sò. Lúc hạ xuống lớp thịt bên trong, ánh mắt đội trưởng lóng lánh ánh sáng màu lam, y không chút trần trờ. Bàn tay với cái bao tay vẽ một vòng trên lớp thịt. Bao tay đó rất kỳ dị, sau khi đụng chạm vào thịt trong vỏ sò, thịt lại tự động nhúc nhích tản ra để lộ ra hạt trâu ở bên trong. Đội trưởng kích động một tay ôm lấy hạt trâu, to không sai biệt lắm với thân thể của mình, rồi rút lui ra bên ngoài. Cũng ở thời điểm này hứa thanh toàn lực giật cái dây thừng trong tay. Dưới sự trợ giúp của hắn tốc độ của đội trưởng tăng vọt. nháy mắt đã vọt ra từ trong vỏ sò. Sau khi trở về được bên cạnh được hứa thanh, đội trưởng cười to. Thế nào, ta nói không có chút sơ hở nào mà. Hứa thanh hồ nghi, nhìn qua thì có vẻ đúng như lời đội trưởng nói, không có nguy hiểm gì. Nhưng mà thói quen từ trước đến nay vẫn khiến cho hứa thanh cảnh giác. Đội trưởng lắc đầu, rất chi là cảm khái. Ngươi phải tin tưởng ta chứ, tiểu sư đệ. Tới đây, chúng ta tiếp tục mò. Nói xong đội trưởng chỉ tay vào một cái vỏ sò khác có dấu hiệu sắp mở miệng cách đó không xa. Cứ như vậy, bởi vì có sự phụ trợ của hứa thanh, thời gian trôi qua, sau một nén nhang, số lượng hạt trâu mà đội trưởng lấy được đã hơn 10 viên. Lần nào cũng đều thành công, không có một lần thất bại. Thậm chí có lần đội trưởng lấy được hai hạt trâu trong một cái vỏ sò mà vẫn an toàn trở về. Ta có chút mệt mỏi rồi. Tiểu thanh, đến đây, ngươi thử một chút xem. Hứa thành cự tuyệt. Đội trưởng nhớm lông mày lên. Tiểu Thanh, bây giờ nhìn ngươi thực sự không có chút tiền đồ nào, tại sao ló gan lại càng ngày càng nhỏ đi như vậy? Mà thôi mà thôi, để ta tới cho, số lượng hạt sâu mà chúng ta cần phải là 100. Đội trưởng có chút khinh thường hất cầm lên, ý bảo hứa Thanh ném mình ra. Hứa Thanh không để tâm tới lời đội trưởng nói, hắn đã quyết định chủ ý, lần này sẽ tuyệt đối không tham dự quá sâu, vì vậy cũng tương tự lúc trước ném đội trưởng ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, tuy rằng ngoài ý muốn nó tới muộn, nhưng trùng quỷ vẫn tới. Ngay khi thân ảnh đội trưởng tiến vào trong vỏ sò, còn không đợi y đào móc hạt trâu, cơ ưng, nguyên bản trước giờ vẫn bỏ qua y, bỗng lập tức mở ra hai mắt, cái miệng sắc bén của nó trực tiếp mổ về phía sợi dây thừng, xoẹt một tiếng dây thừng đứt gãy. Đội trưởng cả kinh sắc mặt biến đổi đang muốn rút lui nhưng đã chậm, trong thời gian ngắn cái vỏ sò trực tiếp đóng lại. ầm một tiếng, khít khiển khịt. Biển khơi vẫn im lặng như trước, bốn phía không một gợn sóng, chỉ có hứa thanh đứng ngơ ngác trên không trung nhìn qua hết thảy, đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn biết là nhất định sẽ như thế mà. Vì vậy, đến khi vỏ sò đóng lại, sau đó nhìn về phía những vỏ sò lúc trước đội trưởng từng tiến vào, không có một con nào lần nữa mở ra. hiển nhiên khoảng cách, những lần mở ra của đám sò nơi đây cũng cần chút thời gian. Nhưng mà không thể đợi. Hứa thanh hít sâu một hơi bộc phát hình thái thần linh thứ tư, hồn ti hoàn toàn tràn ngập ra ngoài, đồng thời chín đầu cửu lê vờn quanh bốn phía. Càng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện mà tòa vũ tàng thứ năm trong cơ thể hắn nổ vang, nửa tôn thân ảnh tổ vua ở bên trong trực tiếp phủ xuống trên mảnh biển đỏ này. Khoảnh khắc xuất hiện biển đỏ chấn động, tất cả vỏ sò đều lắc lư, một cỗ thần uy đến từ bát phương bao phủ tới, đồng thời cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bộc phát ra. Nội tâm của hứa thanh chấn động giờ phút này không có tâm tư Để mà suy tính quá nhiều Hắn hội tụ toàn lực Hai tay giơ lên không trung, Xé một cái về phía cái vỏ sò đã cắn nuốt đội trưởng Chiếc vỏ sò nọ nổ vang Hứa thanh đã toàn lực ứng phó Cuối cùng mở ra được một khe hở Tuy chỉ là khe hở thôi Nhưng có thể chui ra Đại sư huynh Hứa thanh gầm nhẹ một tiếng Một đạo thân ảnh trong vỏ sò từ theo khe hở vọt ra Hứa thanh cũng không cách nào kiên trì quá lâu Rút lui lại Cái vỏ sò oanh một tiếng lại tiếp tục khép vào. Hứa thanh cũng nhanh chóng thu hồi hết thảy ký ức. a khí tức, như vậy mới khiến cho thần uy từ bát phương bao phủ tới dần tiêu tán đi. Về phần đội trưởng y cực kỳ chật vật, toàn thân ứt sũng, làn da đã bị ăn mòn một mảng lớn sâu tới tận xương. Trên mặt cũng là như vậy. Giống như chỉ cần hứa thanh mở cái vỏ sò này chậm thêm một chút, thì y sẽ bị nó hỏa tan và hấp thu. Nhất là bên ngoài thân thể còn nhiều hơn một tầng vỏ giống như chân châu Hứa thanh im lặng nhìn đội trưởng, không nói chuyện. Không, tiểu sư đệ việc này không phải là ngoài ý muốn, mà là bình thường. Đội trưởng có phần lúng túng, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thừa nhận. Là ta cố ý đó. Người xem, những thứ trên người ta cũng là một bộ phận của thần châu, lấy xuống là có thể dùng. Ồ! hứa thanh gật đầu nhìn đại sư huynh thảm như vậy nhưng không có vạch trần chẳng qua ánh mắt của hắn khiến cho đội trưởng cảm thấy uy nghiêm của đại sư huynh lại bị tổn hại vì vậy cũng chuyển tức giận của mình lên vỏ sò quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ sò đã cắn mình mà trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng tiểu sư đệ người lấy thự quang chi dương lấy thị quang chi dương cho ta mượn một chút hứa thanh cả kinh đang muốn cự tuyệt đội trưởng lại chừng mắt nhanh chóng mở miệng an tâm Ta không phải là muốn làm nổ tung bên nơi đây. Bên trong mặt trời viễn cổ có một cái bảo bối của ta. Ta chuẩn bị lấy ra. Người cứ đưa cho ta là được. Hứa thanh thở dài, mặc dù không tin, nhưng đại sư huynh đã mở miệng hắn vẫn đưa thự quang chỉ dương ra. Nhưng sau khi đưa xong, bản thân hắn nhoáng cái, lùi ra ngoài ngàn trượng. Nhưng hình như cảm thấy cự ly này chưa đủ ổn. Thân hình hắn lập lè xuất hiện bên ngoài ba ngàn trượng. Nhìn hứa thanh cấp tốc rời đi, mà đội trưởng có chút bất mãn. tín nhiệm giữa con người ở đâu đội trưởng hư một tiếng nhưng sau khi cầm lấy thự quang tri dương toàn bộ cảm xúc của y đã chuyển hóa thành sự điên cuồng giống như là hứa thanh sở liệu đội trưởng không lấy ra thứ gì bởi vì bên trong thự quang trì dương không có vật gì mà y lưu lại cả giờ phút này y nhìn chằm chằm vào cái vỏ sò nọ tay phải hung hăng nắm trực tiếp kích hoạt thự quang tri dương Trong thời gian ngắn, nhiệt độ cao ngập trời dựng lên từ thự quang trì dương, ký thức kinh khủng chấn động và cuồng bạo, trực tiếp bao phủ toàn bộ biển khơi màu đỏ. Thậm chí hư vô bốn khía cũng xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, nhiệt độ từ bên trong thự quang trì dương dường như có thể khiến mọi thứ sôi trào Cái còn mụ nội nhà ngươi, ngày bình thường đều là lão tử cắn kẻ khác, lần đầu tiên gặp phải thứ dám cắn lão tử. Lão tử sẽ đun sôi, hầm như các người lên ăn. giọng nói kèm theo sự điên cuồng của đội trưởng vang vọng bát phương. ở xa xa mặt của hứa thanh đen như đít nổi, quay người bỏ trốn xa hơn đối với hành động điên cuồng của đội trưởng hứa thành cũng chỉ biết trả lời à thở dài chứ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào lúc mà đại sư vinh nói muốn mượn thự quang trì dương thì cũng coi như đã lộ ra tất cả hứa thanh biết mình không ngăn cản được hành vi tự đi tìm đường chết của đội trưởng nên chỉ có thể trốn xa ra một chút mà giờ khắc này bên Trên mảnh biển đông lạnh màu đỏ Mặt kệ là vẻ mặt hay ánh mắt của đội trưởng Đều lộ ra vẻ điên cuồng Hiển nhiên việc bản thân một mực cắn kẻ khác Nhưng hôm nay rõ ràng là bị cái vỏ sò cắn ngược Đã khiến y cảm thấy rất mất mặt Trước mặt tiểu sư đệ Vì vậy bây giờ mới trở nên điên cuồng Đội trưởng nhìn qua vỏ sò phía dưới Cười ha hả Để cho các người biết Lão tử không phải là có thể tùy ý cắn Trong lúc nói chuyện Thự quang trì dương trong tay đã bị kích phát Tràn ra nhiệt độ cao kinh người Những vỏ sò chung quanh lần lượt đỏ lên, nước biển cũng xuất hiện dấu hiệu rung động, nhiệt độ kinh khủng bao phủ toàn bộ biển đông lạnh, thiên địa vặn vẹo. Dù lứa thanh chạy trốn ra ngoài, mấy ngàn trượng cũng cảm thụ được nhiệt độ rất lớn đến từ sau lưng. Nhưng mặc dù đội trưởng điên cuồng cũng không phải là muốn đồng quy vô tận, cũng có lẽ là vỏ sò cắn chưa đủ mạnh, chân đáy lòng y vẫn có chút chừng mực, chỉ kích phát nhiệt độ cao của thự quang trì dương, chứ không hề hoàn toàn để cho nó tự bạo. Từ điểm đó có thể nhìn ra, hình như đội trưởng rất có kinh nghiệm trong việc khống chế thự quang trì dương. Dẫu ra thì nguyên hình của nó vốn là một cái mặt trời viễn cổ do đích thân đội trưởng vớt ra từ trong tự âm trường hà. Mặc dù là như thế, nhưng mà thự quang trì dương thân nó là vực bảo của nhân tộc, nhất là một viên này còn được hứa thanh sáp nhập vào máu thịt của xích mậu. Dĩ nhiên uy lực của nó đã vượt qua thị quang trì dương bình thường. Cho nên dù bây giờ chỉ khuếch tán nhiệt độ, dẫu là trong thần vực, thì nó cũng cực kỳ kinh người trực tiếp khiến cho mảnh biển đỏ đông lạnh này từ rung động cho đến sôi trào mà hình thái đông lạnh cũng theo đó hòa tan dường như đã trở thành một biển khơi chân chính về và những chiếc vỏ sò bên trên phóng mắt nhìn tới toàn bộ đều trở nên đỏ thẫm cự ưng đang nhắm mắt bên trong cũng rung động dưới nhiệt độ cao của thự quang trì dương ngay cả dị chất cũng bị cưỡng ép bài xích ra khiến cho nơi đây trong chớp mắt đã trở thành một cái thế giới tràn ngập ánh dạng đông Đội trưởng cuồng tiếu thân thể nhoáng lên một cái bay thẳng đến cái vỏ sò cắn mình, trong chớp mắt nhảy vào đào chân trâu bỏ chạy. Tốc độ cực kỳ nhanh, thừa dịp những vỏ sò khác cũng đều mở miệng khi nhiệt độ tăng cao, y dốc toàn lực xuyên thẳng qua, vừa đào hạt châu vừa đắc ý chuyển ra giọng nói ngạo nghễ Một đám phế vật bỏ đi, ngoan ngoãn để ta lấy hạt trâu ra, không phải là được rồi xong cứ phải bắt lão tử phải dùng đại chiêu, còn mẹ nó, rượu mời không uống là thích uống rượu phạt hả? Năm đó lão tử có thể đông cứng bọn ngươi rồi tự do đoạt lấy hạt trâu, mà các ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Tuy rằng hôm nay tu vi của lão tử thì không bằng đời trước, nhưng ta vẫn luôn có biện pháp chỉnh đốn các ngươi. Lần này ta không đông lạnh các ngươi nữa, mà ta nấu các ngươi luôn. Đội trưởng vô cùng sảng khoái hô to một tiếng về hứa thanh vẫn còn đang kéo giãn khoảng cách. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá nhát rồi, đến đây giúp ta cùng nhau lấy hạt trâu. ngoài năm trăm trượng hứa thanh giả bờ điếc không hề quay đầu lại tiếp tục tăng tốc rời đi đội trưởng thấy như vậy thì lắc đầu y cảm thấy tiểu thanh còn phải được rèn luyện nhiều hơn thế là tự mình ngâm nga tiểu khúc lại tiếp tục đào đoạt hạt trâu nhưng vào lúc y đào hơn trăm hạt theo nước biển sôi chảo tăng mạnh cùng với nhiệt độ cao ngập trời lan tràn từ xa nhìn lại toàn bộ nước biển như bị đun sôi mà vỏ sò trong đó cũng đã đỏ đến cực hạn do sự kích thích cực đoan nên cự ưng bên trong cũng nhao nhao mở mắt ra mắt bọn nó lộ ra hắc mang trong miệng chuyển ra tiếng gào thét mắt mấy nghìn thậm chí còn nhiều hơn vỏ sò đồng loạt gào thét âm thanh hội tụ cùng một chỗ tạo thành tiếng động đình tài nhức óc như là khai thiên tiết địa nổ vang khắp nơi cũng trong chớp mắt này chúng nó vùng vẫy trực tiếp đạt đến đỉnh điểm thậm chí có một chút vỏ sò không ngừng kích động giống như có được đôi cánh mà bay lên biển khơi bắt đầu dị biến nước biển như suối phun bỗng nhiên phun trào lên không trung một đạo rồi lại một đạo Đội trưởng sững sờ nhìn qua những cái vỏ sò đang đập cánh. con bà nó, sò biết bay. Trong trí nhớ của y thì mảnh biển đông lạnh màu đỏ này chưa từng có biến hóa như vậy. Những vỏ sò rồi cự ưng nọ cũng chưa bao giờ bay lên. Trong khi đội trưởng đang kinh ngạc thì biển khơi lập tức nổ vang, vô số vỏ sò đây nhanh chóng bay lên. Trong lúc chúng không ngừng vỗ cánh thì biển khơi cũng hoàn toàn bạo phát, nước biển dâng lên không trung. những tiếng gào thét đến từ cự ưng càng thêm sôi sục trong mắt cự ưng bộc phát ra sát ý phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đội trưởng tiếp theo bọn chúng cấp tốc đuổi về phía y nếu như chỉ vậy thì cũng đành trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang còn mẹ nó hù dọa ai vậy Đội trưởng hừ lạnh một tiếng vừa muốn vuôn tay nhưng trong nháy mắt tiếp theo coi như là y cũng phải hít vào một hơi bởi vì trong khi biển khơi nổ vang và nước biển bay lên không trung thế mà lại hoàn toàn trôi nổi lên thậm chí phía dưới nước biển xuất hiện rất nhiều xúc tu Đội trưởng ngây người theo bản năng thu hồi thự quang trì dương quay người liều mạng bỏ chạy như điên theo hướng của hứa thanh Hứa thanh ở phía xa cảm nhận được chấn động kinh khủng sau lưng nhịn không được mà quay lại nhìn thoáng qua Trong con mắt của hứa thanh, thứ bay lên trên không đâu phải là nước biển. Rõ ràng là một con sứa màu đỏ, rất là khổng lồ. Con sứa đó quá lớn, nó vốn là đang nghỉ lại nơi đó. Phần đầu chính là nước biển. Giá phút này rõ ràng là bị kích thích mà thức tỉnh. Sau khi bay lên không trung đội trưởng so sánh với nó còn bé hơn hạt bụi. Nhìn qua con sứa kinh khủng phía sau mà ra đầu hứa thanh run lên, quay người tăng tốc nhanh hơn. Đội trưởng thì sau lưng kêu rên, bộc phát toàn bộ tốc độ. Càng phải hô to cầu cứu hứa thanh tiểu sư đệ à hứa thanh không nói câu nào tay phải cách không một chảo trộp về phía sau trợ lực giúp cho đội trưởng trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng mượn nhờ cỗ lực lượng đó mà tăng tốc tránh được một cái xúc tù cực lớn ở phía sau đội trưởng hô hấp dồn dập nhanh chóng ném sợi dây thừng ra của mình ra hứa thanh chộp lấy kéo mạnh khoảng cách lập tức rút ngắn tiểu sư đệ lần này là ngoài ý muốn sau khi tới gần hứa thanh đội trưởng nhỏ rộng mở miệng Hứa Thanh không nói gì mà cấp tốc vọt về phía trước Ở phía sau bọn họ có mấy ngàn cự ưng gào thét Con sứa cực lớn thì trôi nổi truy kích tới Từng tiếng gào thét vang vọng lộ ra tử ý không chết không thôi Cũng may là có mạng nhẹn ở đây Mà thân hình con sứa lại quá lớn Trong lúc bay qua khó tránh khỏi va chạm vào mạng nhẹn Khiến tốc độ bị chậm đi đáng kể, Hành động cũng không phải là rất linh hoạt Nhưng cũng chính là như vậy mới lộ ra sự đáng sợ của con sứa Vì trong lúc nó tiến về phía trước là có một ít mảng nhẹn bị đứt gãy còn có một số chi chu bị con sứa hất lên sau khi va chạm thì lập tức tan vỡ hứa thanh thấy vậy đái cả ra quần đội trưởng cũng teo hết cả đít lại kiếp trước ta tới nơi đây mảnh biển này không phải như vậy đây thế mà lại là một con sứa khổng lồ hứa thanh thì chẳng muốn nói thêm cái gì nghiến rằng bỏ chạy trối chết thời gian cứ như vậy trôi qua mấy ngày sau trên bầu trời thần vực có một người giống như đội trưởng và hứa thanh đang chạy như điên người nọ chính là thác thạch sơn giờ phút này tóc tai của gã bù xù bộ dáng vô cùng chật vật có thể thấy sau lưng là hai con tù ngư cực lớn đã khóa chặt và chu kích tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ thác thạch sơn cảm thấy thật bất đắc dĩ càng có chút lo lắng sau khi gã tiến vào thần vực cũng không biết là mình bị làm sao mặc dù lúc đầu còn thuận lợi nhưng càng về sau thì lại càng không thuận thậm chí còn gặp phải con mắt hủy diệt mở mắt ra nếu như không phải là lão gia ra trong thân thể Lấy ngủ say để làm đại giới tương trợ cho gã Thì gã đã hình thần câu diệt Bởi con mắt đó Vốn tưởng rằng là vận rủi đã qua Thì không nghĩ đến sau đó là bị hai con tu ngư khóa chặt Bây giờ lão Gia Gia lại không thức tỉnh Thác Thạch Sơn thở dài Trừ phi là đến cực hạn Nếu không thì gã cũng không muốn cưỡng ép Gọi lão Gia Gia tỉnh lại Lắc à gã cảm thấy như vậy thì rất đáng thương Cho sự trả giá của lão Gia Gia Không sao hết Còn có những biện pháp khác Đặc tính của tu ngư đó là chỉ cần săn bắn thành công thì sẽ yên tĩnh lại. Thác Thạch Sơn thì thảo trong lòng, nhanh chóng quan sát bốn phía, dự định tìm người để di họa Giang Đông. Vì vậy, dưới sự cố gắng tìm kiếm của gã, một lúc lâu sau, gã với bội dáng chật vật, đứng trên một mỏm đá, nhìn thấy chân trời có hai thân ảnh, từ xa bay tới. Hứa Thanh, người còn lại là ai? Cũng là nhân tộc sau. Hai mắt của Thác Thạch Sơn sáng lên, đáy lòng có chút xoắn xuýt là có nên hại hứa Thanh hay không. Nhưng mà gã lập tức ngắn răng, thầm nghĩ là chết đạo hữu còn hơn là bần đạo chết, vô độc thì bất trượng phu, mà không cương thì không phải là quân tử. Hứa thanh à, hứa thanh, hai ta chẳng có giao tình con mẹ gì, nếu như đã gặp phải nhau thì chỉ có thể coi như là người xui xẻo. Nghĩ tới đây thác thạch sơn không trần trở nữa, gã chợt sông lên kích phát dư lực khiến tốc độ lần nữa tăng vọt, dẫn hai con tu ngư sau lưng bay thẳng về phía hứa thanh. Lúc này Hứa Thanh và đội trưởng cũng đúng lúc là tâm lực tiểu con nhà bà Tụy. Mấy ngày nay bị con sứa lớn truy kích không chết không thôi, mặc dù bọn họ chuyên tìm những nơi có mạng nhện dày đặc, khiến cho tốc độ của sứa càng ngày càng chậm chạp. Nhưng mà truy sát vẫn không hề dừng lại. Hình như ở trong nhận thức của con sứa đó thì hai chữ vô tự ở trên người của Hứa Thanh và đội trưởng cũng mất đi hiệu dụng. Không phải là nấp của chúng ta mất đi tác dụng, Mà nhân quả đã khóa kín, chỉ cần kéo giãn khoảng cách ra thật xa, trong mấy canh giờ không bị nó khóa chặt nữa là có thể cắt đứt sợi dây nhân quả. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, hứa thanh gật đầu, cũng nhìn thấy thác thạch sơn từ xa bay tới, cùng với hai con tu ngư trùy sát phía sau. Hứa thanh nhím lông mày lên. Cùng lúc đó sau lưng hứa thanh và đội trưởng truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa. Con sứa lớn bị mạng nhện quấn quanh lại lần nữa đuổi tới, thân hình đã hiển lộ ở phương xa. Cái loại kích cỡ khổng lồ và khí thế đó, có thể nói cực kỳ chấn động. Thác Thạch Sơn vốn chỉ chú ý tới chỗ hứa thanh và dẫn tu ngư phía sau đến, nhưng giờ phút này hắn không khỏi theo bản năng ngẩng đầu chú ý phương xa. Thấy được con sứa kinh khủng nơi chân trời và vô số, sò ưng, chế liếc mắt một cái mà chán gã còn phọt cả mồ hôi. hai con tu ngư phía sau càng là lập tức dừng lại, không chút do dự quay người bỏ chạy như điên. Chúng nhanh chóng ẩn nấp vào trong hư vô, nháy mắt không quản tung tích. Trong lúc một nội tâm của Thác Thạch Sơn đang sôi trào, thì hứa thanh và đội trưởng đã tới gần. Ánh mắt cũng xuất hiện một chút kỳ dị, nhìn qua trên người Thác Thạch Sơn. Bọn họ đều thấy được lúc trước là Thác Thạch Sơn đang dẫn theo hai con tu ngư ở phía sau. Cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bùng phát trong lòng Thác Thạch Sơn, gã không chút do dự và mặt tràn đầy chính nghĩa, lớn tiếng mở miệng. Cứa thành đạo hữu, ta tới giúp người một tay đây. Nói xong gã lập tức cưỡng ép kích thích lão già già trong cơ thể, phất tay gọi ra một mảng ánh sáng lấp lánh. Thân ảnh của lão già già xuất hiện trong lúc mà mịt không hiểu gì, bị ánh sáng cuốn thẳng về phía con sứa khổng lồ. Thác Thạch Sơn phản ứng rất nhanh, càng là cách làm lộ ra vẻ quyết đoán Gã hiểu rất rõ là lấy tu vi của mình ở cái khoảng cách gần như vậy thì căn bản không phải là đối thủ của hứa thanh. Mặc dù khác không được tận mắt nhìn thấy tịch đông tử là tử vong, nhưng thông qua miệng của người khác thì cũng hình dung và hiểu được. Cho nên gã biết rõ mình lúc đầu đã lộ giấy muốn di họa đến đây, nếu như không lập tức bày tỏ thái độ và trả lại một cái công đạo thì sợ là trong nháy mắt tiếp theo mình sẽ không còn cơ hội nữa. Lại càng không cần phải nói tới cái tên lấm la lấm nét bên cạnh hứa thanh như một thằng trộm gà bắt chó, chỉ vừa nhìn qua đã biết là trên người có đầy ý nghĩ xấu. Và lại gã cũng đang nghĩ tới, lúc mình đánh một trận cùng với hứa thanh ở bên ngoài Thánh Thành, hình như cái tên hèn mọn bỉ ổi, không giống người tốt đó cũng đứng gần hứa thanh. Có thể ở lại bên cạnh hứa thanh thì dĩ nhiên không phải kẻ yếu. Phán đoán như thế thì gã gặp phải bọn họ thì chẳng khác nào kiểu tử nhất sinh, Mặt khác hai người đó vậy mà đi trêu chọc một tồn tại kinh khủng đến như thế Đây cũng là một bản lĩnh Nên biết rằng không phải người nào cũng có thể dám trêu chọc một thứ đáng sợ như thế Cũng không phải người nào cũng có thể kiên trì một đường bị truy sát như vậy mà không chết Tổng hợp những cái này Thác Thạch Sơn mới không chút do dự Kích thích Lão già già sau đó ném ra dùng việc này để bày tỏ thái độ của mình Mà bây giờ Lão già già bị ném ra cũng tự trong vẻ mặt mờ mịt giật mình tỉnh lại Khoanh khắc nhìn thấy con sứa màu đỏ cực lớn, toàn bộ hồn thể của lão đều run lẩy bẩy, nội tâm cuộn trào đến cực hạn. Người, cái thằng danh con! Đáy lòng của lão ra ra, gần như phát điên. Nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào cũng không đủ thời gian để mắng chửi người. Nguy cơ trước mắt lão lập tức bộc phát ra lực lượng quẩn thần của bản thân, cách không nhấn một cái về phía con sứa lớn đang lao tới, làm cho thiên địa nổ vang, bát phường rung động lắc lư. Thân ảnh của con sứa lớn nọ cũng đúng là có chút dừng lại nhưng mà ở trong phong vân cuốn ngược thân thể của nó đột nhiên lại cản phá hết thảy do lần nữa vọt tới. Đây là tồn tại đã có thể so với một tiểu thần linh. Nội tâm của lão già già run lên kiên trì tiếp tục ra tay mà phía sau lão đội trưởng bớ thành cũng lộ ra thần sắc cổ quái đối với việc Thác Thạch Sơn đột nhiên đến và tương trợ nhất là khi nhìn thấy lão già già ra sức đối phương đã như vậy rồi thì bọn họ cũng không thể ra tay xuất thủ vì vậy hứa thanh gật đầu về phía thác thạch sơn với vẻ mặt lăng nhiên đa tạ nói xong thân thể của hứa thanh lao vút đi vượt qua bên cạnh thác thạch sơn thác thạch sơn cũng lui về phía sau nhưng hiển nhiên tốc độ không thể nhanh bằng hứa thanh sau khi bị hứa thanh vượt qua gã miễn cưỡng lộ ra nụ cười huynh đệ một nhà không cần cách khí Đội trưởng nghe vậy có chút thay đổi sắc mặt, gật đầu về phía Thác Thạch Sơn rồi tiếp tục lao sát hứa thành nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh thì thân ảnh hai người đã tan biến ở phía chân trời. Còn Thác Thạch Sơn cho dù cũng liều mạng bay đi, nhưng cuối cùng tốc độ vẫn là chậm hơn. Mà lão ra ra nọ mặc dù không ngừng chuyển ra tiếng kêu thê thảm, nhưng vẫn có thể dựa vào thủ đoạn của mình để trì hoãn một chút. Vì vậy mà Thác Thạch Sơn dần thuận lợi kéo giãn khoảng cách với con sứa khổng lồ. Cho đến khi tới một phạm vi đủ xa, Thác Thạch Sơn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, biết mình tạm thời an toàn. Nhưng vừa nghĩ tới sự thê thảm của lão Gia Gia, đáy lòng gã không khỏi cảm thấy đắng chát. Sao lại như thế này? Ở một phía khác thì Hứa Thanh và đội trưởng rốt cuộc hoàn toàn cắt đuôi được con sứa lớn, nhưng tốc độ không hề giảm. Sau khi liên tiếp bay mấy canh giờ đến chuột rút cả khí cơ luôn, đội trưởng ra tay, sợi dây nhân quả giữa bọn họ và con sứa lớn mới bị cắt đứt. Sau khi cắt đứt, hai người vẫn còn lo lắng, dưới sự dẫn đường của đội trưởng lại bay thêm mấy ngày liền. Theo cảm giác trái tim đập nhanh hoàn toàn tan biến, nguy cơ đến từ con sứa mới coi như giải quyết. giờ phút này, ở trên một tòa núi thịt thái tuế tạo hình như một cây lấm, lớn hơn cả mười trượng, đội trưởng đợi ở đó thở ra một hơi thật dài. Nhớ lại từng màn lúc trước, y không nhịn được mà cảm khái. Người xem, lúc trước ta đã nói với người, Cái tên Thạch Cứt Sơn đó là người tốt mà. Nói xong đội trưởng giơ tay ra, đào một khối thịt thái tuế bên dưới, đặt vào trong miệng và nuốt xuống. Ăn chút đi, loại thịt thái tuế này là món an toàn duy nhất trong thần vực. Ưa Thanh cũng hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xác định con sứa kinh khủng đó đúng là không còn nhân quả với mình nữa, thì mới thả lỏng tâm tình xuống. Sau đó nhìn qua đội trưởng, đội trưởng cười mỉa mai. Ngoài ý muốn, thực sự ngoài ý muốn. nói xong đội trưởng đưa một khối thịt thái tuế đào ở dưới cho hứa thành dù đã sớm quen với sự điên cuồng của đội trưởng nhưng nội tâm hứa thành vẫn xuất hiện gợn sóng hắn trầm mặc tiếp nhận khối thịt thái tuế không có do dự như trước kia mà trực tiếp đặt vào trong miệng nuốt xuống bởi vì nếu đã như vậy rồi cũng không sợ trêu chọc thêm những phiền phức khác mà mặc dù loại thịt thái tuế này thật nhìn thì đen xì xì nhưng ăn vào trong miệng mùi vị lại đặc biệt ngọt ngào giống như cũng có sự bồi dưỡng nhất định với linh hồn khiến tinh thần người ta không khỏi chấn động. Thế nào? Tiểu sư đệ, ta không lừa gạt người chứ, thịt này rất ngon. Ta nói cho người biết, trước kia nơi đây có rất nhiều thịt thái tuế. Về sau bị ta phát hiện ra công hiệu này, thế nên nó đã ít đi. Hứa Thành tức giận mở miệng. Đội trưởng cười hăng hắc, y am hiểu nhất đúng là lừa Hứa Thành, không hề để ý tới ngữ khí quán chút nào, vẫn tiến lên chọn tay ôm cửa, ôm cổ Hứa Thành, đắc ý mở miệng. vẫn là tiểu thành hiểu rõ ta không sai thịt thái tuế nơi đây đã bị ta ăn bảy tám phần cái đồ chơi này là đồ tốt sao không có sinh trưởng lại đoán chừng số lượng còn lại bây giờ còn ít hơn chúng ta ăn nhiều một chút một hồi ăn xong đại sư huynh dẫn người đi nhìn một món đại bảo bối nói xong đội trưởng lại đào lên một khối thịt hai người cứ thế mỗi người một miếng một lúc lâu sau tòa thịt thái tuế tầm hơn mười trượng đã tan biến đi toàn bộ đều bị bọn họ ăn sạch. đội trưởng ăn ít hơn hứa thanh nhiều. cơn giận cũng hết hơn phần nửa. bán hết nhiều thịt thái tuế như vậy cũng trực tiếp giúp hứa thanh tăng lên độ dày của linh hồn. so với trước ít nhất là tăng lên khoảng bốn thành. cũng khiến hứa thanh dần càng cảm nhận được rõ ràng gông cùm sừng xích tu vi của mình. đó là khuyết thiếu đỉnh trệ do thiên đạo dẫn đến. thậm chí sau khi độ dày linh hồn tăng lên hắn cũng cảm giác càng thêm rõ ràng với năm tòa bí tàng trong cơ thể hắn có thể cảm nhận được ngoại trừ thần tàng ở hình thái thần linh thứ nhất cùng với vu tàng thứ năm thì ba tòa khác đều chuyển ra ý trống rỗng thương long ở trong đệ nhất thần tàng mà vu tàng thứ năm thì không cần thiên đạo bởi vì thân ảnh tổ vu đang hình thành bên trong chính là thiên đạo rồi cho nên bây giờ thật ra ta đang thiếu ba tôn thiên đạo mà thôi Hứa thanh trầm ngâm, sau khi đi tới mảnh thần vực này, hắn có thể cảm giác được thiên đạo từ chỗ tu ngư. Mà con sứa khổng lồ nọ cũng có, chỉ là hai tồn tại đó thì quá mức cường hãn, hiện tại hứa thanh còn chưa có biện pháp chấn áp. Chi chu cũng được, vò xó ưng thật ra cũng có thể miễn cưỡng, chỉ là có chút yếu, mặt khác trọng điểm là bí tàng đế kiếm kìa. Trong lúc hứa thanh trầm tư, đội trưởng chừng mắt cười, đang cân nhắc thiên đạo sau. Trên mặt đất đội trưởng vỗ vỗ cái bụng nấc lên một cái. Chút nữa ta sẽ dẫn người đi nhìn đại bảo bối, là chỗ có thể cho người thu được thiên đạo. Tiểu sư đệ, đừng có suy nghĩ làm gì, thiên đạo của ngươi đang đợi ngươi Nói xong đội trưởng đứng lên chỉ một ngón tay về phía trước. Hai lần nghe thấy trong miệng đội trưởng gọi là đại bảo bối, hứa thanh lần nữa lại dâng lên cảnh giác, vì vậy ngẩng đầu nhìn tới chỗ đối phương. Rõ ràng nếu so với chỗ khác thì mạng nhện nơi đó càng thêm dày. Và lại mơ hồ có thể thấy được từ chỗ sâu trong đó tồn tại một viên sao trời. Viên tinh thần đó bị rất nhiều mạng nhện bao phủ, lộ ra cảm giác rách nát. Nhất là trong đó còn xuất hiện một chút cây cối mà hứa thanh chưa từng thấy qua. Đó là cây khô sinh trưởng trong mạng nhện. Mặt người nhắm mắt như ngổ say, thân cây héo rũ như quỷ quái. Càng tới gần chỗ sâu thì số lượng càng nhiều. Chỗ đó chính là nơi đại sư huynh làm đại sự phải không? Hứa thanh nhàn nhạt mở miệng. Hắn đã quyết định không đi vào trong đó, muốn đi chỗ khác để tìm kiếm thiên đạo thích hợp. Tiểu sư đệ, ta phải uốn nắn người một chút, không phải là nơi ta làm đại sự, mà là chúng ta. Đội trưởng ho khan một tiếng, nhìn thấy ánh mắt kiên định của thành y chừng mắt. Tiểu sư đệ, ta đã từng quan sát thần tàng của ngươi Thật ra ấy, thiên đạo trong thần tàng thì nó phải xứng đôi với người thì mới tốt. Nhưng mà... cuối cùng tìm thiên đạo cho thần tàng cũng không khó, chân chính khó khăn chính là bí tàng đế kiếm của ngươi không phải là thiên đạo nào cũng có tư cách và làm chủ ở trong bí tàng đế kiếm đâu thần sắc đội trưởng ngưng trọng nhìn qua hứa thanh cho nên ta mới nói là muốn dẫn người đi nhìn đại bảo bối người cũng thấy rồi chỗ đó có một viên tinh thần đội trưởng giơ tay lên chỉ về phía xa người có biết không bên trong viên tinh thần đó có một tòa đế lăng hai mắt hứa thanh ngưng tụ lại Hắn cũng đã từng suy tư về bí tảng đế kiếm, đáp án không khác lời của đội trưởng. Thiên đạo có thể thích hợp với bí tảng đế kiếm là không thấy nhiều. Phát giác được hứa thành trầm tư, tinh thần đội trưởng lần nữa chấn động mở miệng, mảnh thần vật mà chúng ta đang đứng. Căn cứ nghiên cứu lúc đầu, nơi đây đã từng không phải là như thế. Nơi đây vốn là thế giới tương tự với đại lục vọng cổ, mặc dù không phải là một khối đại lục, mà là do nhiều viên tinh thần tạo thành, nhưng không khác nhau quá lớn. Nơi đây đã từng có tu sĩ và có nền văn minh, đông đảo tộc quần, cho đến một ngày thần linh chi chu phủ xuống nơi đây, cắn nuốt hết thảy. Khí thức thần linh đã ảnh hưởng tới toàn bộ, cuối cùng hóa nơi đây thành thần vực, biến sinh mệnh nơi đây thành quỷ dị, mất đi thần trí, trở thành tồn tại thần thánh. Giọng nói của đội trưởng kèm theo chút tang thương, dường như ẩn chứa năm tháng xưa cũ. Mặc dù vị cách ở chỗ đại lục vọng cổ chúng ta thì cao hơn xa so với nơi đây, nhưng vận mệnh tương lai của nó có lẽ cũng là như vậy. Bởi vì nếu so với thần linh chi chu, toàn diện thần linh càng kinh khủng hơn. Mà tòa lăng mộ trong viên sao trời nọ chính là mộ của tồn tại đã từng là tổ đế của cái mảnh tinh vực này. Ngươi có thể tưởng tượng thân phận về địa vị của huyến u cổ hoàng từ một trình độ nào đó cả hai giống nhau. Trong lăng mộ đó tất nhiên sẽ tạo ra thiên đạo. ở trên vị cách có thể thích hợp với bí tàng đế kiếm của ngươi. Tiểu sư đệ, lời của ta đều là chân thật. Nếu như ngươi không tìm được tiên đạo thích hợp với đế kiếm ở trong đó, thì tiên nét về sau, ngươi sẽ là đại sư huynh. Đội trưởng nói vô cùng kiên định, vì để kéo hứa thanh cùng đi, y đã dùng bất cứ giá nào. Hứa thành thay đổi sắc mặt, hắn hiểu rõ đại sư huynh, biết rõ đối phương đã mở miệng nói vậy. Trên cơ bản chẳng khác nào là một lời thề. Vì vậy hắn chú ý đến viên tinh thần bị vô số mạng nhện bao phủ kia Trong mắt dần lộ ra một tia điên cuồng Thời gian mấy nhịp hô hấp Thân thể hắn nhóng cái lao đi Đội trưởng ở phía sau liếm môi cũng hưng phấn bay theo Trong chốc lát thân ảnh cả hai tiến vào trong đám mạng nhện Theo hai người phóng đi Thì mảnh mạng nhện trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn Những gốc cây khô mặt người mọc ra bên trên càng dần rõ ràng Tiểu sư đệ chậm một chút Những cái cây mặt người này là hộ vệ của vị tổ đế năm đó, bị khí thức thần linh xâm nhập mà biến thành. Bây giờ đều đang ngủ say, từng người đều có chiến lực không tầm thường. Càng kinh người là một khi tỉnh lại thì chúng sẽ phát dâm thanh toái diệt linh hồn, nương theo đó còn có một thứ rất khủng bố phủ xuống. đôi trường vổ vang mở miệng tới bên cạnh hứa thanh để cùng nhau xuyên qua mảng mạng nhện. Ước thanh gật đầu. Lúc trước nhìn từ xa hắn có thể cảm thụ thấy những cái mặt người đó quỷ dị. Bây giờ tới gần thì lại càng thêm phải cẩn thận. Những gương mặt kia phần lớn đều là trung niên, trong đó thì không có nữ tử mà đều là nam. tướng mạo tương tự nhân tộc nhưng màu da khác biệt và lại sau tai từng người đều mọc ra những đường vân nhỏ như mang cá. trừ thứ đó ra thì mặc dù chúng nó đang nhắm mắt nhưng vẻ mặt nhăn nhó như táo bón, toàn thân sinh sôi dị chất, xen lẫn với oán khí nồng đậm. phối hợp với vẻ mặt lộ ra một loại cảm giác không cam lòng mãnh liệt phía dưới thần linh thì đều là con sâu cái kiến khi chúng nó còn sống đã từng thử phản kháng nhưng đáng tiếc đội trưởng thở dài bay qua khoảng cách giữa từng gốc cây mặt người mà không đụng chạm vào bất luận cây nào hứa thanh cũng là như thế cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua dưới sự ẩn nấp của vô tự thiên thư hai người bọn họ như mất đi hết thảy cảm giác tồn tại đã thuận lợi xuyên qua được mảnh rừng cây mặt người kinh khủng này Lại bay qua từng tầng mạng nhện, giống như hai con mũi dần tới được khu vực hạch tâm của cái mảnh mạng nhện này. Viên tinh thần cực lớn nọ cũng chiếu vào trong mắt. Nhìn từ bên ngoài, toàn thân tinh thần là một màu xám, tràn ngập từng đạo kha hở, tràn đầy khí thức tử vong. Đồng thời có thể thấy được một vòng xoáy cực lớn đang chậm rãi, di chuyển ở bên trong. Đấy là phong bạo. Ngoài trừ đó ra còn có thể thấy trên tầng ngoài của... Ngôi sao có tồn tại, 16 cái hố có quy luật thật lớn, từng cái đều khiến người ta trông thấy mà giật mình. Trước mắt trông thấy những hố sâu đó, hứa thanh có cơ sở cảm ứng, liền nghĩ tới cái bàn thờ thần linh chi chu mình được nhìn thấy trong hang động kiểu lê. Thần linh chi chu có 16 chân, có thể là ứng đối với 16 cái hố sâu này, vì vậy trong đầu hứa thanh nổi lên một cảnh tượng. thần linh chi chu khổng lồ kinh khủng đã nghỉ lại trên viên tinh thần màu xám cực lớn này 16 cái chân cắm vào đại địa tạo thành 16 sáu cái hố sâu dựa theo phán đoán của ta thì năm đó đây là nơi chủ nhân của mảnh thần vực này nghỉ lại nhưng đáng tiếc là theo chủ nhân của mảnh thần vực rời đi không về thần vực cũng dần xuất hiện dấu hiệu rách nát đội trưởng nhìn chăm chăm vào viên tinh thần nọ trầm thấp mở miệng